Chương 911, trước lúc dông bảo 1. Nỗi đau quy khư khó mà lành được, nỗi ám ảnh về cái chết vẫn còn in hàng trong lòng của chúng sinh, Liễu chi nhung hấp thụ tất quán niệm và sát khí ô uế tạo ra sau khi chúng sinh chết, lần nữa ngưng tụ lại cơ thể ám hát chi lông, cơ thể rồng hoàn toàn mới của cô ấy rất giống với oán khí chi lông ở chiến trường vạn tộc cổ, lực chiến cũng nhảy vọt lên cảnh giới đạo tổ, kiếp nạn mà thiên đạo định ra cho quy khư trở thành cơ duyên để liễu chi nhung được thăng tiến. Tiếc là thân thể rồng mới đã không còn yêu tính cùng thần tính của loài rồng, liễu chi nhung bây giờ đã trở thành một sinh vật hắc ám thực sự. Nói cách khác thì ở cổ địa miêu cương, liễu chi nhung đã chết thật rồi, liễu chi nhung của hiện tại không là người sống cũng không là kẻ chết, không thể quay về bên tộc tương liễu, cũng chẳng thể gia nhập đại quân vong hồn của ma đạo. Sự tồn tại của sự oán niệm chết chóc đã khiến cô trở thành một dị loại thực sự, bản thân hắc ám cũng là một loại sức mạnh hỗn động nguyên sơ. Sinh vật hắc ám lý trí hơn quỷ, điên cuồng hơn ma, chúng hấp thụ oán niệm chết chóc hóa thành sức mạnh, nuốt chững linh hồn để gieo rắc bóng tối. Lúc đầu khi Thùy Họa đề nghị để Liễu Chi Nhung ngưng tụ ra ám hát chi lông tôi còn có chút do dự, bởi vì sinh vật hắc ám này quá là tà ác, trực tiếp lấy linh hồn làm thức ăn, tôi lo lắng rằng Liễu Chi Nhung sẽ mất đi lý trí của mình. Quan trọng nhất là một khi Liễu Chi Nhung biến thành ám hát chi lông, thì cô ấy sẽ không bao giờ quay đầu lại được đồng hành với cô chỉ có sự hát ám vĩnh hằng sau đó Liễu Chi Nhung thề với chính linh hồn của mình tôi nguyện làm người tiên phong trong hát ám tìm ra ánh sáng cho ma đạo câu nói này tôi đã khắc nó lên một bia đá và đặt trong thần điện điện anh hùng ở quê khư sau khi Liễu Chi Nhung ngưng tụ thành công cơ thể của ám hát chi lông hình người của cô vẫn như diện mạo lúc trước nhưng lãnh đ hơn trước trên người cô tràn nập sức mạnh tà ác và hơi thở của cái chết điều này khiến tôi càng lo lắng cho cô ấy hơn Sợ cô ấy sẽ giống với lúc kim hà hóa ma, từ bỏ thân phận đệ tử ma đạo, trở thành đại địch của chúng sinh. Liễu Chí Nhung hướng về phía bia đá đánh vào một tia thần hồn, nói với tôi, đạo tổ, nếu tôi rơi vào hắc ám vĩnh hằng mà ruồng bỏ giáo lý ma đạo, thì không cần đạo tổ ra tay, chỉ cần đánh nát bia đá này, thần hồn của Chi Nhung sẽ bị tiêu diệt. Lưu Chí Nhung, ma đạo nợ ngươi một mạng, nhưng nếu sau này ngươi làm ác, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, hãy nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay. Cũng hy vọng ngươi sẽ không bao giờ hối hận. Nếu không nhờ ma đạo, cả tộc tương liễu đã diệt vong từ lâu. Dù sống hay chết, dù sau khi chết, trong bóng tối hay ánh sáng, liễu chi nhung vẫn sẽ là đệ tử của ma đạo. Nghe cô ấy kiên quyết nói câu này, trong đầu tôi hiện lên hình bóng của kim hà trong điện vạn ma. Xem ra, kim hà thiếu kiên quyết hơn liễu chi nhung rất nhiều. Nếu cô ấy thành tâm đối đãi với ma đạo mà không bao giờ hối hận, thì làm sao cô ấy có thể nở rời đi ngay cả khi nhập ma. Quy Khư hoàng phế khắp chốn, nhưng may mắn thay ma đạo tôi có tam đại thần thú hỗn độn, nguyên phượng tổ sư Hy Hòa có thể thanh lọc bầu trời, Thủy Kỳ Lân có thể ổn định vùng đất của Quy Khư, nhưng những sơn mạch bị cơn hồng thủy diệt thế cuốn trôi cùng những cơn lũ không thấy rút đi, đã được Tổ Long Ngạo Phong sau khi hồi phục thực lực đắp lên lại. Mà Ngạo Phong cũng nhờ vào vận may này, mà nâng cao sức chiến lực của mình lên đến cảnh giới đạo tổ, Sơn Hải Quyết cũng đã viên mãn đại thành. Trở thành trường thành vững chắc của ma đạo trong quy khư. Sau khi mạch đất của quy khư ổn định trở lại, tôi cảm thấy nhẹ nhõm được một chút, tiếp đó, vạn tộc bắt đầu xây dựng lại nhà cửa của họ. Sau khi xây dựng xong quê hương, Thùy Họa tổ chức lễ điểm mùa thu rất lớn ở dưới chân núi Bất Chu, nhằm để nâng cao sĩ khí của ma đạo. Phát triển cho đến ngày nay, ma đạo không còn là kẻ yếu thế như thuở ban đầu, tàm kiếm đạo viên mãn đại thành, kết hợp với trái tim thất Hiếu linh lung đã nâng chiến lực của tôi tăng lên đến cấp bậc đạo tổ mạnh nhất. Tử thần của Thái Cổ Minh Giới đã niết bàn 8 lần, cũng sở hữu chiến lực tương tự như tôi. Thực lực của Thùy Hòa tăng lên là chuyện nằm ngoại ý muốn, có hai vị đạo tổ mạnh nhất tọa trấn, khiến bất kỳ đối thủ nào muốn tiêu diệt ma đạo đều phải suy nghĩ kỹ. Ngoài ra, ma đạo tôi còn có 5 người chiến lực đạo tổ, lần lượt là Tổ Long Ngạo Phong, Nguyên Phượng Tổ Sư Hy Hòa, Thủy Kỳ Lân Yến Thác, Ám Ảnh Du hiệp Bắc Minh Hiệ Ám hát chi Long liễu chi nhung, điểm yếu của ma đạo nằm ở nền tảng của và ở sự đối quyết với các đại quân. Hiện tại, nhân tộc của ma đạo, vong hồn, yêu tộc, tất cả cộng lại không đến 500 vạn người, chiến lực tổng thể kém xa nhân đạo cùng tiên đạo, càng không thể so sánh ngang với âm ti. Nhưng, tiên hai đạo có vô số pháp bảo, bùa chú, pháp trận cỡ lớn, mà ma đạo tôi ngoài trừ dũng cảm không sợ chết ra, thì tổng hợp chiến lực của đệ tử ma đạo của tôi vẫn kém xa đại quân của nhân. Tiên hai đạo. Trong các trận chiến quy mô nhỏ, chẳng hạn như cuộc tranh đoạt cơ duyên ở cổ địa, thì ma đạo có lợi thế mạnh mẽ. Nhưng nếu là đối quyết đại quân và cạnh tranh chiến lực tổng thể, thì ma đạo sẽ trông yếu thế hơn rất nhiều. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, đạo tổ ma đạo không thể chống lại sự liên thủ của thiên tôn, cũng không thể chịu được sức hủy diệt của pháp trận cỡ lớn. Chương 912, trước lúc dông bão, 2. Thế nên, ở giai đoạn đầu của trận chiến phong thần, Ma đạo nhất định chỉ có thể phòng thủ, không thể chủ động khai chiến. Kẻ địch của ma đạo không chỉ có nhân, tiên hai đạo, mà còn có âm ty cùng qua hoàng cung. May mắn thay, trong trận chiến phong thần này, nhân đạo và tiên đạo định sẵn sẽ không thể cùng tồn tại, điều này cũng cắt đứt khả năng liên thủ của bọn họ. Nhân đạo và tiên đạo áp chế lẫn nhau, vì vậy kẻ duy nhất có khả năng tấn công ma đạo đầu tiên chính là âm ti và qua hoàng cung. Quy khư ở Đông Hải Đối với âm ti ở sâu trong nội địa phía bên dưới nhân gian mà nói thì chính là tác chiến tầm xa, nếu âm ti muốn công đánh quy khư thì phải chuẩn bị đầy đủ. Nếu không, tôi e rằng ngay cả quy khư còn chưa kịp thấy, thì đã bị ma đạo tiêu diệt trên Đông Hải mất rồi. Về phần qua hoàng cung thần bí kia, trừ khi thiên đạo ban cho nữ hoa một cơ duyên, nếu không thì bà ta căng bản không thể chiêu binh. Cuộc điểm binh mùa thu này đã khiến tinh thần sa sút của ma đạo hồi phục lại không ít. Ra là... Trong vô thanh vô thức thì ma đã đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tôi tin rằng dưới sự bảo vệ của các đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng, bất luận kẻ nào xâm chiếm quy khư đều phải trả cái giá đắt. Thuần quân bị đánh về nguyên hình ở cổ địa miêu cương vẫn chưa quay trở lại, vì vậy tôi quyết định tự mình đến núi xích trận để xem thế nào. Thùy Hòa lo lắng tôi một mình đi đến nhân gian nên đưa ra đề nghị đi cùng tôi. Nhân đạo là người hiểu rõ nhất về lực chiến của ma đạo, tôi phá tháp thất bảo như ý linh lung ra ngoài. Hiển nhiên đã để lộ lực chiến đạo tổ mạnh nhất nhất, thêm việc Thùy Hòa lại ở dưới mi mắt của nhân đạo hoàn thành lần miết bàn thứ 8. Tuy nhiên, cơ duyên đạo tổ của Ngạo Phong và Liễu Chi Nhung không phải chuyện mà nhân đạo có thể biết đến, ngay cả khi nhân đạo biết rằng tôi và Thùy Hòa có lực chiến đạo tổ mạnh nhất, cũng sẽ không để lộ cho kẻ khác biết được. Vì vậy, tôi cùng Thùy Hòa quyết định sẽ rời quy khư một thời gian mà không giấu tung tích của mình, để kiểm tra thái độ của các bên, xem xem ai sẽ là người đầu tiên tấn công ma đạo. Ai sẽ có ý định bày sát cục cho chúng tôi ở nhân gian? Bao năm Thùy họa ngủ say, tôi đã quen với việc cô ấy tình ý miên miên, thấy cô ấy đột nhiên khôi phục lại thân phận tử thần, ít nhiều gì cũng không quen, phần nhiều vẫn là cảm thấy ấy nấy. Tôi đương nhiên biết, thiếu nữ nhà họ lâm 400 năm trước mới là dáng vẻ hạnh phúc của cô ấy, tướng phá quân của ma đạo sẽ chỉ mang đến cho cô sự đau đớn. Muốn gã thì phải gã cho hạnh phúc, từ góc độ này, rõ ràng Thùy họa đã gã nhầm người. Louisix cần có trọng binh của nhân tộc canh gác nghiêm ngặt, tôi không lo lắng thuần quân gặp chuyện, nên tôi và Thùy Họa cũng không vội lên đường. Mỗi người hóa thành một người qua đường bình thường, bước đi chậm rãi trên nhân gian. Sau khi thiên đạo trở lại, sức sống của nhân tộc ngày càng tiêu điều. Trên thực tế, trong những năm qua, tỷ lệ sinh của nhân tộc đã giảm đi đáng kể. Trong cơn khủng hoảng của ngày tận thế, mọi người đều gặp nguy hiểm, mọi tầng lớp xã hội gần như bế tắc, sau khi từ phúc chết Gánh nặng của nhân đạo đã đè nặng lên một mình tạ ẩn, tôi tin rằng áp lực của cô ấy cũng không nhẹ nhàng hơn tôi là bao. Lần này vào nhân gian tôi không đến gặp cô ấy, nhân tộc cũng không cần tham gia cuộc chiến phong thần, cho nên không muốn ma đạo làm ảnh hưởng đến lựa chọn của tạ ẩn, bởi vì ma đạo cũng không thể hứa hẹn gì với nhân tộc. Trên đường đi, tôi đã với Thùy Họa về tất cả những chuyện của mình. Trong đó có nhân quả mất đi tim ma, còn có sự ra đi của uy nguy, thái độ của nữ đế. Suốt đời còn lại, tôi chỉ có mỗi Thùy Họa. Giống như lời thầy ban đầu, chấp tử chi thủ, giữ tử dai lão. Kim Hà giống như một đám mây trôi đi thất thường, huy nguy lại giống như một giấc mơ. Cuối cùng, người duy nhất ở bên cạnh và nắm tay tôi chỉ có mỗi cô ấy. Tạ Lan, anh nói Kim Hà sẽ còn quay lại chứ? Thùy Họa hỏi tôi. Em muốn cô ấy quay lại à? Ừ, luôn cảm thấy mình nợ cô ấy rất nhiều. Lúc đó em không nên đối xử bá đạo với cô ấy như vậy. Đây là lựa chọn của chính cô ấy. Khoảnh khắc anh mất đi tim ma, anh ấn định sẽ mất cô ấy mãi mãi rồi, tôi buồn bã đáp. Không, em luôn cảm thấy cô ấy sẽ lại về nhân gian. Thùy Hòa lắc đầu nói. Tại sao? Trực giác của phụ nữ, em tin rằng Kim Hà chắc chắn không vô tình như anh nhìn nhận, có khi ly biệt chỉ để đoàn tụ, thái cổ ma giới bị thiên đạo đầy ải. Kim Hà có thể ngưng tụ hết thảy tính ngưỡng của yêu ma để mở ra cổng dịch chuyển của thái cổ ma giới, nhưng nếu muốn trở về nhân gian, đó không phải là chuyện cô ấy có thể làm được. Ban đầu tôi thương tâm đến thế vì tôi biết rằng một khi Kim Hà đã rời đi thì sẽ không thể quay lại được nữa, trừ khi cô ấy có thể phá bỏ cấm chế của thiên đạo, mang theo toàn bộ thái cổ ma giới quay về. Chương 913, Kế hoạch vây sát 1. Núi Xích Cẩn nằm ở phía đông nam của Ninh Ba Nơi này còn có một ngọn núi nổi tiếng trong lịch sử, gọi là núi hội kê. Vương Hi Chi hội kê nội sử, lúc đó đã cùng 41 vị bằng hữu là tạ an, tôn xước, uống rượu làm thơ ngay tại Lan Đình Nhã Tập của hội kê Sơn Âm. Vương Hi Chi đã biên soạn các bài thơ này thành một tuyển tập, sau lại viết lời đề tựa cho mấy bài thơ đó, ghi lại cảnh tượng, lưu thương khúc thủy, bằng cách ấy vừa mô tả lại vừa khơi gợi nỗi cảm khái trong nội tâm, lời đề tựa này sau này được gọi là Lan Đình Tự. Giải thích câu lưu thương khúc Thủy Nghĩa là thả cho chén rượu trôi trên dòng nước để uống rượu, chén dừng trước mặt người nào thì người đó trong một thời gian nhất định phải hoàn thành bài thơ, nếu không sẽ bị phạt rượu. Hết giải thích, ngày này tôi và Thùy Hòa đã tới núi Hội Kê, đột nhiên cao hứng đi thăm khắp các di tích cổ xưa. Giờ đây, dưới cái bóng ám ảnh của ngày tận thế, nhã hứng của loài người đã bị thay thế bởi nỗi sợ hãi không tên. Trên núi Hội Kê vậy nhưng chẳng còn nhìn thấy một mạng ngựa xe như nước. Áo quần như nêm năm nào? Mà lang Đình bởi vì không người quản lý, có mọc lan tràn, một mảnh ẩm đạm, sao lại nổi hướng viếng thăm di tích như vậy? Thùy Hòa hỏi. Anh muốn mượn hành thư của Thư Thánh Vương Hy Chi để nâng cao tu vi kiếm đạo? A Hậu, nhân nhận xét chữ của Thư Thánh nhẹ nhàng như mây khói, mạnh mẽ như rồng cúng, vô hình trung lại phù hợp với hành kiếm. Làm sao để hành kiếm? Thùy Hòa lại hỏi. Trong kiếm đạo, có hai cách diễn giải về kiếm, một loại gọi là kiếm trạm, còn một loại là hành kiếm, cái gọi là kiếm trạm, thế đại lực sâu, di chuyển thành thạo, kiếm chiêu có uy lực, cực kỳ phù hợp phóng thích điều khiển kiếm khí. Việc điều khiển kiếm khí có thể giết địch, cùng có thể dùng để diễn hóa kiếm của các loại pháp tướng, ví dụ như kiếm khí hồng lưu, kiếm khí hoàng hoa, kiếm hải, vì vậy bất luận là kiếm đạo của đạo môn hay kiếm pháp võ đạo đều lấy kiếm trạm làm chủ. Cái võ đạo theo đuổi là kiếm chiêu của kiếm trạm mà điều kiếm đạo của đạo môn theo đuổi là phóng thích điều khiển kiếm khí và các cách diễn giải nói hết kiếm trạm lại nói hành kiếm kiếm đạo ban đầu chỉ có kiếm trạm sự ra đời của hành kiếm tới từ một khúc vũ kiếm bởi một vị nữ kiếm thần sau khi xây rượu khi đó vị nữ kiếm thần này uống rượu trong lúc say sư vui vẻ đã tạo nên một mạng kiếm vũ vô cùng mỹ cảm và nhịp nhàng quả thật đã đạt được cái gọi là nước chảy mây trôi kiếm ý liên minhg vô tận Sau đó, có người dựa vào kiếm vũ do vị thần này truyền lại dần dần diễn giải ra phương pháp hành kiếm, so với kiếm trạm, hành kiếm cơ hồ không có điểm dừng, động tác liên tiếp không ngừng, đều đặn mà lại mềm mại. Phương pháp hành kiếm đề cao sự kết hợp giữa người và kiếm, kiếm với thần cách, dùng thân để lĩnh kiếm như nói kiếm trạm được dùng để giải phóng kiếm khi lưu hình, vậy thì hành kiếm chính là một bộ phận của kiếm khí lưu hình. Kiếm trạm và hành kiếm cái nào mạnh hơn? Sau khi Thùy Họa nghe xong liền hỏi Nếu như chỉ dùng một loại kiếm đạo, kiếm trạm đương nhiên là mạnh hơn. Hành kiếm tuy rằng linh động nhạy bén, thế nhưng bởi vì không thể diễn dạy các loại pháp tướng, quy lực còn xa mới có thể sánh được với kiếm trạm. Với anh mà nói thì sao? Đại, quân sát phạt, kiếm trạm tự nhiên vẫn mạnh nhất. Thế nhưng nếu như cùng với người như Lữ Thuần Dương quyết đấu sinh tử, chỉ có hành kiếm chi pháp mới có cơ hội chiến thắng, có câu thuật nghiệp hữu chuyên công, Lữ Thuần Dương chuyên về đạo của thần kiếm. Có thể đem ý nghĩa thâm sâu của kiếm trạm phát huy tinh tế, sâu sắc, mà tôi bởi vì cùng lúc tu hành ba loại kiếm đạo, chuyện điều khiển kiếm khí vô luận ra sao cũng không thể bị được với ông ta. Giải thích câu thuật nghiệp hữu chuyên công nghĩa là học trò không nhất định kém hơn thầy, mà thầy không nhất định giỏi hơn học trò, hiểu đạo lý có trước có sau, kỹ năng nghiệp vụ nghiên cứu am hiểu chuyên sâu, cuối cùng cũng chỉ vậy mà thôi. Hết giải thích. Vì vậy, tôi nếu muốn thắng được ông ấy, chỉ có thể tìm lối tắt khác. Thành kiếm có thể giúp cho thái cổ tam kiếm của tôi kết nối với nhau không chút kẻ hở, liền mạch lưu loát liên tiếp không ngừng. Diễn sinh thần thông của ma kiếm là đẩy lùi công kích, của thần kiếm là kiếm khí bùng nổ, của quỷ kiếm là sức mạnh xuyên thấu. Lữ Thuần Dương chỉ cần bị trúng một kiếm bất kỳ của tôi, ông ta sẽ không thể nào trốn thoát. Lần trước tôi đã lĩnh ngộ được chỗ hay của việc trao đổi qua lại giữa ba thanh kiếm đạo, chỉ là vẫn chưa có cách nào hợp nhất tam kiếm một cách lưu loát. Điều này là bởi việc lĩnh ngộ ý nghĩa sâu xa đối với hành kiếm còn chưa đủ sâu sắc. Quan trọng nhất là, thuộc hành kiếm vốn chẳng có bậc thầy nào. Trong đạo tàng cũng chỉ ghi chép lại lát đác vài dòng, cũng là tôi trong lúc điều chỉnh kiếm pháp võ đạo mới nhìn thấy một bản miêu tả hoàn chỉnh liên quan đến hành kiếm, quan sát lan định tự có thể từ trong hành thư của Vương Hy Chi mà cảm ngộ được ý nghĩa sâu sắc của hành kiếm, thời gian tiếp theo sau đó, dựa vào thùy họa bên cạnh bảo hộ, Tôi hoàn toàn thả lỏng bản thân đắm chìm trong lan đình tự được khắc trên thạch bia, lĩnh ngộ ý nghĩa tinh tế trong bút pháp như nước chảy mây trôi của Vương Hy Chi. Chương 914, Kế hoạch vây sát, 2. Dù cho tôi có được trái tim thất khiếu linh lung, có thể dùng một pháp để thông vạn pháp, thế nhưng đợi cho đến khi có thể thu được toàn bộ chân ý của lan đình tự cũng tốn mất 3 ngày. Chuyện sau này chính là đem chân ý trong lan đình tự dần dần chuyển hóa thành hành kiếm, quá trình này đối với tôi mà nói tương đối kéo dài. Dù thế nào cũng không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Trong lòng tôi có một dự cảm mơ hồ, cuối cùng hành kiếm sẽ có thể chỉ dẫn cho tôi làm sao để hợp nhất tam kiếm. Sư kia ma đạo tổ sư bởi vì không thể tìm được phương pháp hợp nhất ba thanh kiếm này mới không thể không tìm một con đường tắt khác, chính là nhất kiếm hóa tam thanh. Giải thích câu nhất kiếm hóa tam thanh nghĩa là từ một tôn thần hóa thành ba tôn thần. Hết giải thích, phương pháp này tương đương với việc tặng cho ông ta ba cái mệnh cũng tương đương ngắt ngẽ thuật pháp trường sinh, nếu không phải vậy, trên đời này đã không có sự tồn tại của Tạ Lang tôi đây, bởi vì tôi và Ma đạo Tổ sư vốn cùng một mình, lý do tôi và Thù Hỏa không hề cố ý che giấu hành tung là bởi chúng tôi đã sớm bị lộ dưới tai mắt của tam giới. Trong 3 ngày lưu lại núi Hội Kê không biết có đã bao nhiêu con mắt của thiên tôn thần minh trong tam giới nhìn chằm chằm vào chúng tôi, cuộc chiến phong thần đã bắt đầu, các bên vẫn đang khoanh tay thăm dò ngọn lửa chiến tranh sẽ bốc lên từ nơi nào. Nếu là âm ti và hoa hoàng cung đồng thủ trước, vậy thì quy khư của ma đạo chính là chiến trường tốt nhất. Nếu là nhân, tiên hai đạo giao tranh, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, chiến trường chính là núi Côn Lôn. Ngay từ khi xảy ra chiến loạn trên thiên đình, đạo tràng của tiên đạo tại nhân gian đã bị Lữ Thuần Dương phá hủy gần hết. Trước mắt nhân đạo đang chiếm thế thượng phong, nếu như lựa chọn khai chiến với tiên đạo, núi Côn Lôn chính là chiến trường tốt nhất. Âm ti, thần điện phong bộ, châu khất. Vì bắt âm đại đế đã thăng tới cảnh giới chí cường đạo tổ, hiện đang triệu tập chúng thần âm ti tới thương thảo về việc xuất binh khai chiến với ma đạo, cựu u nữ đế đã bày tỏ thái độ không muốn tham gia cuộc chiến phong thần, hiện tại âm ty chính là âm ti của châu khất, đồng thời cũng là âm ty của thiên đạo. Thiên đạo lần này quay lại, ngoại trừ việc đem đến cho ma đạo tại quy khư một hồi thiên tai kiếp nạn ra còn tặng cho âm ty vô số cơ duyên để đền bù cho chuyện âm ty không thể tham gia cuộc chiến tranh giành cơ, duyên tại cổ địa. Trong Ngũ Phương Quỷ Đế có Đông Phương Quỷ Đế Thái Úc Lũy đã tấn thăng trở thành đạo tổ, Lục đạo giám sát sự có Nhân Gian Đạo giám sát sử và Điện Mục Đạo giám sát sử cũng đã thăng tới bậc đạo tổ, ngoại trừ 3 vị đạo tổ, các bậc chí cường thiên tôn không ngoại lệ toàn bộ đều đã thăng tới đỉnh phong thiên tôn. Ví dụ Minh Vương Âm Ti, Trung Ương Quỷ Đế Kê Khang mới vừa được bổ nhiệm, Vong Xuyên Hà thần, thành chủ Phong Bộ, tổng binh phủ Hoàng Tuyền, thiên tôn thi nhau chứng đạo, trước mắt Âm Ty có 500 vị thiên tôn. Chí cường thiên tôn cũng gần 300 vị, lại thêm hàng chục triệu âm binh quỷ tướng, trong tam giới âm ty gần như không có đối thủ. Thế nhưng âm ti có một nhược điểm, ấy là bị hạn chế bởi pháp tắc thiên đạo, âm ty không thể điều khiển thiên đình. Vì thế, nhân đạo và tiên đạo trước nay chưa từng coi âm ti là kẻ thù một sống một còn của mình. Mặc dù thiên đạo tính toán diệt giới, thế nhưng thiên đình và âm ti cuối cùng cũng sẽ được giữ lại. Nhân gian mới là chiến trường chính trong cuộc chiến phong thần. Cái gọi là diệt giới không có nghĩa là đem chúng sinh trong lục giới hủy diệt sạch sẽ, mà chính là thực hiện nghiêm ngặt châm ngôn thuận thiên thì hưng, nghịch thiên thì vong. Trong cuộc chiến phong thần lần này, cái mà nhân tiên hai đạo tranh giành chính là thiên đình, cái âm ti tranh là bố cục nhân gian, cái ma đạo tranh lại là an thần lập mệnh. Đồng thời, giữa tam đạo hãy còn có một bàn cờ, bởi vì thiên đạo đã từ bỏ việc dùng bàn cờ này để suy đoán huyền cơ vận mệnh, thế nên chuyện để tam đạo đồng thời tồn tại lúc này là không còn cần thiết. Đợi tới khi tam đạo chỉ còn lại một đạo duy nhất, kẻ may mắn còn tồn tại hoặc là lựa chọn phùng thiên thừa vận chấp trưởng thiên đình, hoặc là quyết đấu với âm ty ở nhân gian. Từ đó có thể nhìn ra, bất luận kết quả tranh giành bàn cờ của ma đạo là thế nào thì cũng không thể tránh khỏi một trận gió tanh mưa máu đối đầu với âm ti, bởi vì giáo nghĩa của ma đạo vốn dĩ chính là đối địch với thiên đạo, không thể nào gia nhập trận doanh chấp trưởng thiên đình của thiên đạo. Các vị ái khanh có ý kiến gì không? Châu Khất hỏi Bệ hạ, ma đạo tổ sư Tạ Lan và tướng phá quân Lâm Thùy Họa lúc trước xuất hiện tại núi Hội Kê, kết giới của ma đạo tổ định ở Quy Khư đã bị phá vỡ, âm ti có thể phát binh tới Đông Hải, Bắc phương quỷ đế Trương Hoành nói. Trước đây Trương Hoành suýt bị tôi giết chết, hận ma đạo đến tận xương Tủy, theo ý của thần, thay vì phát binh tới Đông Hải, không bằng phục kích tại núi Xích cẩn giết chết Tạ Lan. Nhân gian đạo giám sát sự nói, núi Xích cẩn có thế lực của nhân tộc. Khí số nhân tộc vẫn chưa tiêu tan nếu động thủ tại nơi này chỉ E sẽ dẫn đến hành động phản công từ phía nhân tộc từ phút mặc dù đã chết thế nhưng tạ quẩn người thủ hộ mới của bọn họ đã thức tỉnh sức mạnh huyết mạch của cửu Lê ma quân si chấp trưởng chờ cửu Lê lại nắm trong tay ma đao của si có cô ta can thiệp núi xích trẩn không phù hợp để mai phục tổng binh phủ Hoàg Tuyền lôi hoáng nói lôi tổng binh cũng thật quá coi trọng nhân tộc rồi nhân tộc nếu dám động thủ với âm ti Vậy âm ti cũng sẽ mở rộng quỷ môn quan, thả ác quỷ quay lại dương thế, khí số nhân tộc cũng chẳng còn được bao nhiêu, ta không tin tạ ủng lại giám xuất đầu lộ diện vì ma đạo. Thế nhưng không biết thực lực tạ Lan và Lâm Thùy Họa bây giờ thế nào? Châu Khất hỏi, tạ Lan có lẽ có chiến lực đạo tổ, Lâm Thùy Họa đã sớm hoàn thành niết bàn lần 7 tại núi Hà Lan, chiến lực có lẽ cũng đạt tới cảnh giới đạo tổ. Tổng binh Phủ Hoàng Tuyền đáp, Phủ Hoàng Tuyền cũng tương tự như cục quân cơ. Chuyên môn thống kê chiến lực quân tình trong tam giới, hai vị đạo tổ chẳng cần đại quân xuất thủ, chỉ dựa vào Ngũ Phương Quỷ Đế chúng ta cũng có thể đem bọn họ hóa ra thành tro. Bắc Phương Quỷ Đế Trương Hoàng nói, không đơn giản như vậy, nếu như chiến lực bọn họ võng vẹn chỉ dừng ở cảnh giới đạo tổ, làm sao có thể hoành hoang hành tẩu nhân gian như thế. vì lão thần Hà Thần Vong xuyên vốn vẫn luôn im lặng bỗng nhiên cất tiếng. "Không ngại, lần vây diệt này ta nguyện xuất trận cùng với năm vị Quỷ Đế." Nhân Giang Đạo Giám Sát sự Nói, chương 915, Thái Độ Của Các Bên, 1 Thiên Đình, thần điện Đông Hải Long Tộc Đông Hải Long Vương có con trai trưởng là Ngao Khanh, tính tình Đông hậu ổn trọng, trung thành tuyệt đối với tiên đạo, được Long Tộc vô cùng yêu quý. Thiên Phú tu luyện cũng rất cao, hiện giờ đã đạt tới cảnh giới thiên tôn đỉnh phong. Năm xưa Đông Hải Long Vương Ngao quản chiến tử tại hoang mạc cổ địa Long Môn, vốn dĩ Ngao Khanh là người kế thường ngôi vị Đông Hải Long Vương. Về sau cũng chính anh ta chủ động nhường ngôi cho người hiện tại. Lúc này Mộ Dung Nguyên Duệ mới an bài Đắc Kiều Công Chúa đảm nhận vương vị, thế nhưng mọi việc lớn nhỏ trong lông tộc vẫn để ngao khanh quản lý như trước. Sau khi chiến loạn trên thiên đình kết thúc, Đắc Kiều Công Chúa đã giành được thương huyền thiên của Tây Cực Câu Trần Đại Đế, sau đó lại tìm được cơ duyên, chiến lực hiện nay đã đạt tới cảnh giới đạo tổ. Vì muốn Long tộc phối hợp nhịp nhạc trong trận chiến phong thần, Mộ Dung Nguyên Duệ đã phong Đắc Kiều Công Chúa làm đại nguyên soái của Long tộc đồng thời bãi nhiệm ngôi vị Đông Hải Long Vương, đổi thành Ngao Khanh đảm nhận. Sau khi thiên đạo tái xuất, Long Tộc tổ chức duyệt binh, 8 triệu đại quân tinh nhuệ của Long Tộc đã thề cùng sinh tử với tiên đạo Mộ Dung Đạo Tổ. khí số tiên đạo một lần nữa lại tăng vọt, chiến lực của Long Tộc cơ hồ có thể sánh với bộ binh của thiên đình, mà địa vị của Mộ Dung Nguyên Duệ hiện giờ cũng không thể lung lây, chư thần đều khuất phục. Hôm nay chính là ngày đại hôn của Đắc Kiều Công Chúa và Ngao Khanh, cuộc chiến phong thần sắp bắt đầu. Thời gian yên bình của tam giới đã chẳng còn nhiều nữa. Mộ dung Nguyên Duệ đích thân chủ trì hôn lễ cho chị em thân yêu của mình. Long tộc coi trọng truyền thừa huyết mạch, Đức Kiều công chúa chiến lực vô song đối với Thái tử Ngao Khanh Đôn Hậu ổn trọng có thể coi là vừa gặp đã yêu. Hôn lễ của hai người nhận được chúc phúc từ khắp Long tộc Tứ Hải, trong tiên đạo mà nói cũng quả là một giai thoại. Sau khi hôn lễ kết thúc, mộ dung Nguyên Duệ được bắt cực tử vi đại đế mời tới tử vi cung, tới nơi. Tử Vi đại Đề liền lấy ra một phần tư liệu phân tích về chiến lực của Ma đạo, còn có bản đồ hiện tại của Quy khư. Trong tài liệu này, chiến lực của Thùy Họa được liệt vào hàng đạo tổ, ứng với 7 lần miết bàn. Ngoài cô ấy ra, Ma đạo còn có 3 vị đạo tổ lần lượt là Ám Ảnh Du Hiệp Bắc Minh Tú, Thủy Kỳ Lân Yến Tháp, Nguyên Phong đạo tổ Hy Hòa. Mà tôi bởi vì đã giành được 7 cổ nguyên lực chi tâm tại Miêu Cương cổ địa, Thái Cổ Tâm kiếm đều đã đại thành viên mãn, thế nên được liệt vào chiến lực chí cường đạo tổ. Thái Cổ Phong Thần Phong Thập Bác, Kiếm Linh Thuần Quân, hắc Ám Yêu Long Liễu Chi Nhung, Lưu Phong Sương, Hai Vị Sát Thần, Nguyệt Thần A Lê, Tổ Long Ngạo Phong đều được liệt vào bậc đỉnh Phong Thiên Tôn. Đặc biệt là Thuần Quân và A Lê đều được đánh dấu cẩn thận, biểu trưng rằng chiến lực đã vô cùng gần với cảnh giới đạo tổ. Thuần Quân có thể điều khiển được tam kiếm Thái Cổ của tôi, lại thêm cô bé có kiếm thể kiên cố vững chắc vạn pháp khó xâm, quả thực có thể sánh với đạo tổ. Mà với A Lê, Năng lực hủy diệt khủng bố của nguyệt thần quỷ đạo cùng thủy triều hắc ám là sức mạnh hủy diệt chỉ đạo tổ mới có, ngoài trừ các tướng lĩnh cấp cao, tử vi đại đế còn thống kê số lượng đại quân ma đạo tại quy khư và đình viện bắt đẩu quần tinh, tổng cộng là 5 triệu binh, quy khu trời gián kiếp nạn, nhân khẩu đã giảm đi 1 phần ba. Nếu chỉ nhìn chiến lực hiện nay, nếu như đại quân âm ti tấn công quy khư, ma đạo khó lòng địch lại. Chưa hẳn. Mộ Dung Nguyên Duệ lắc đầu nói, thiên tôn âm ti đông đúc, đại quân nhiều gấp 10 lần ma đạo, ma đạo làm sao địch nổi? Tư Vi Đại Đế hỏi Ngài đã đánh giá thấp phá quân của ma đạo, tử thần Lâm Thùy Họa, tử thần chẳng qua mới niết bàn 7 lần, cho dù có mạnh tới đâu cũng chỉ có chiến lực đạo tổ, cơ bản không thể nào dùng uy lực tử thần để trấn áp thiên tôn đạo tổ của âm ti. Tử Vi Đại Đế đáp Lúc trước ta rời khỏi miêu cương cổ địa Tạ Lan hãy còn chưa thoát khỏi thất bão như ý linh lung thác mà khi đó Lữ Thuần Dương rõ ràng đã nổi lên sát tâm đối với đại quân ma đạo, kết quả cuối cùng ông ta thế nhưng lại không thể một lưới bắt sạch đệ tử ma đạo, điều này rõ ràng cho thấy có vấn đề. Là vấn đề gì? Rất có khả năng tử thần đã hoàn thành lần niết bàn thứ 8 rồi, Mộ Dung Nguyên Duệ nói. Tử thần làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy hoàn thành niết bàn lần 8 cơ chứ? Tư Vi Đại Đế vô cùng kinh ngạc. Hỏi, ngày đó lúc gặp Thùy Họa tại Miêu Cương Cổ Địa, cô ấy rõ ràng đã mất đi ký ức tử thần. Hiện giờ nghĩ lại, vốn dĩ Thùy Họa không hề mất đi ký ức, cô ấy vẫn luôn lĩnh hội ý nghĩa thâm sâu của sức mạnh tử thần, quên đi quá khứ lại bị quá khứ lãng quên. Mộ Dung Nguyên Duệ và Thùy Họa vốn là kẻ thù truyền kiếp, vì vậy sau khi cô ấy thức tỉnh thái cổ chiến thần, tự nhiên cũng có thể thấu suốt tất cả uy năng của tử thần minh giới. Ta hiểu rồi. Chẳng cách phu thê Tạ Lan lại rời khỏi quy khư, đi đến hạ giới. Tử Vi Đại Đế nói. Bọn họ đang ở hạ giới, Mộ Dung Nguyên Duệ hỏi. Không sai, đã lưu lại nhân gian vài ngày rồi, theo lộ trình có lẽ tiếp theo sẽ tới núi Xích Cẩn, đón thuần quân Kiếm Linh, chương 916, Thái độ của các bên, 2. Tạ Lan chẳng hề giấu giếm hành tung, phòng chừng lần này dự định dùng thân dụ địch, thăm dò phản ứng của các bên ai sẽ đồng thủ với ma đạo chứ? Nhưng, đạo bị chúng ta kiềm chế, tạm thời sẽ không gây khó dễ cho ma đạo, hơn nữa thực lực của ma đạo thế nào nhân đạo nắm rất rõ, Hoa Hoàng cung còn phải xem ý của Thiên đạo thế nào, nghe nói trong cung Hoa Hoàng có một tòa yêu nhiếp tinh không đại trận, nữ oa một mực âm thầm thuần hóa yêu thú trên tinh không và thiên ma ngoại vực, trước khi quân lực hình thành, bà không thể tới hạ giới ra tay với tà lang. Nếu như vậy, Kẻ duy nhất có khả năng động thủ với ma đạo bây giờ chỉ có âm ti. Mộ dung nguyên Duệ đáp, không sai, âm ti đối với ma đạo hận sâu như núi, nhìn thấy phu thê tạ lan đi tới nhân gian, khẳng định sẽ phục kích vây sát, cái này còn phải xem nhân đạo có hay không sẽ tiết lộ chiến lực thật sự của vợ chồng tạ lan cho âm ti. Bằng không, một khi tổng binh phủ hoàng tuyền đánh giá sai lầm, bọn họ nhất định thương vong thê thảm, ha ha, nhân đạo gian trá. Làm sao có thể đem chiến lực của phu phụ tà lan bán cho âm ti? Cứ đợi mà xem, âm ti lần này khẳng định chân đá phải đinh rồi. Mộ dung nguyên vệ nhẹ nhàng mỉm cười, trên mặt lộ vẻ nhẹ nhõm. Coi như ma đạo có thể may mắn thắng được âm ti một lần, tương lai vẫn khó tránh khỏi bị đội quân âm ti thảo phạt. Không chỉ vậy, một khi quân lực của Hoa Hoàng cung hình thành, nữ Hoa cũng sẽ chính thức tuyên chiến với ma đạo. Tử Vi Đại Đế nói. Chuyện tương lai ai có thể nói rõ? Tóm lại, ta không hy vọng ma đạo bị loại sớm, có ma đạo kiềm chế các phe phái, có thể giúp tiên đạo chuyên tâm đối phó với nhân đạo. Mộ Dung Nguyên Duệ nói Sau khi đánh bại nhân đạo thì sao? Tử Vi Đại Đế nghiêm túc nhìn Mộ Dung Nguyên Duệ hỏi. Mộ Dung Nguyên Duệ đầu tiên là trầm mặt, sau lại thở dài một tiếng, nói, nếu như lúc đó ma đạo còn chưa bị loại, vậy tiên đạo chúng ta tới tiễn bọn họ vậy. nhân đạo quan, Trong suốt mấy tháng qua, kiếm tâm của Lữ Thuần Dương đã được mài dũa không chút tỷ vết, kiên định hơn bao giờ hết. Thất bại tại miêu cương cổ địa là nỗi nhục của nhân đạo, thất bảo như ý linh lung tháp bị hủy lại càng nhân đôi nỗi nhục này. Thế nhưng, nhân đạo rất nhanh liền bình tĩnh lại, không phải bọn họ không muốn tìm ma đạo báo thù, mà nhân đạo hiểu rằng tiên đạo mới là kẻ thủ chủ yếu của mình, một khi bị ma đạo kéo xuống đầm lầy chiến tranh. Lợi thế của nhân đạo khi đối chiến với tiên đạo sẽ lập tức bay mất sạch, bởi vậy, mặc cho hành tung của tôi và Thùy họa đã bị hàm cốc quan nắm được, nhân đạo cũng không dự định làm ra chuyện gì. Cung bác cảnh, thần điện nghị sự của đạo đức thiên tôn, đạo đức thiên tôn, cửu thiên lôi chủ đẩu mẫu nguyên quân, kiếm tiên Lữ thuần dương, thiên sư trương đạo lăng, Đông vương cung, tây vương mẫu, ngũ nhạc đại đế, tạ lưu vân, một nhóm các thủ lĩnh của nhân đạo đang thảo luận trận chiến phong thần của bọn họ trong tương lai Chiến lực của các bên đều đã đánh giá xong, liên quan đến chiến lực của ma đạo, tư liệu phân tích cũng không khác mấy so với tử vi đại đế, chỉ có điều nhân đạo trực tiếp đem chiến lực của Thùy Hòa xếp vào bậc chí cường đạo tổ. Phu thê Tạ Lan đã đi đến núi Xích Cẩn, âm ti khẳng định sẽ ra tay, liên quan đến việc có hay không nên cung cấp thông tin tình báo về chiến lực thực sự của hai người bọn họ cho âm ti, các vị có ý kiến như thế nào? Đạo Đức Thiên Tôn hỏi Âm Ti chỉ biết Tạ Lan có chiến lực đạo tổ mà không hề hay biết thái cổ Tam kiếm của hắn đã đại thành viên mãn, lại chiếm được 7 cổ nguyên lực chi tâm tại miêu cương cổ địa. Bọn họ cũng không ngờ rằng tử thận Lâm Thùy Họa đã hoàn thành lần miết bàn thứ 8. Núi Xích Cẩn là địa phương quan trọng của nhân tộc, âm Ti không thể nào ẩm ý xuất binh, nếu như tình báo có sai sót, vậy thì không chỉ không giết được phu thê Tạ Lan mà còn có thể thương vong nặng nề, Lữ Thuần Dương nói. Vậy ý của Thuần Dương kiếm tiên là... Đạo Đức Thiên Tôn hỏi. Ta cho rằng, nhân đạo nên cung cấp cho âm ty chiến lực thực sự của hai kẻ này, như vậy mới có cơ hội một lần ra tay dọn sạch tất cả tại núi Xích Cẩn. Ta cho rằng nhân đạo không nên làm như vậy. Đậu Mẫu Nguyên Quân nói. Lôi chủ có cao kiến gì? Cuộc, chiến phong thần chiến cục chưa rõ, các bên đầu đang duy trì thế khoanh tay xem chừng, cuộc tấn công lần này của âm ty cũng chỉ mang tính thăm dò chứ không thực sự muốn phân sinh tử với ma đạo. Cứ coi như chúng ta tiết lộ chiến lược thật sự của phu phụ tạ lan cho âm ti, âm ty cũng chưa chắc sẽ thành công, ngược lại lại chần chừ do dự bỏ qua kế hoạch lần này. Vì lẽ đó, lần này nhân đạo nên nằm chặt miệng, để cho âm ty ăn một cú đá thật đau, vừa hay để chu khất hạ quyết tâm phái quân tới Đông Hải. Lời này của đậu mẫu nguyên quân nhận được sự tán thưởng của thiên tôn đạo tổ nhân đạo, đây mới thực sự là tầm nhìn chiến lược. Nghĩ đến đây, đạo đức thiên tôn vời như vô tình liếc nhìn Lữ Thuần Dương. Thế nhưng không nói lời nào, cuối cùng, đạo đức thiên tôn cất lời, ta cho rằng nhân đạo nên truyền cho âm ty ti một tiếng gió, chỉ là không thể tiết lộ toàn bộ, chỉ nói thái cổ tam kiếm của bọn tạ lan đại thành viên mãn, đạo tổ anh minh, chiêu này vừa khiến âm ty tăng thêm tiền cược, lại không khiến bọn họ do dự không làm. Bây giờ hãy để chúng ta xem xem phu thê tạ Lang có thể đem tới cho âm ty bao nhiêu kinh hỷ vậy, đậu mẫu nguyên quân hai mắt sáng ngời, nói, chương 917. Ngũ Phương Quỷ Đế, 1 Sau khi rời khỏi hội kê, tôi và Thùy Hòa lưu lại vài ngày tại mấy trấn cổ xung quanh thiệu Hưng, âm ti muốn động thủ thì chắc chắn cũng không lựa chọn ra tay tại địa bàn của nhân giới. Núi Xích Cẩn mới là nơi bọn họ bố trí mai phục, giang nam Thủy Trấn Yên Bình hài hòa năm xưa giờ đây đã thay đổi phong vị, người đến ngắm cảnh không còn nhiều, hầu hết đều chỉ vội vàng lướt qua, ba ngày tôi cùng Thùy họa đi thưởng thức mỹ vị, ngay cả đỗ cũng không cần động. Chỉ cần hít một hơi thật sâu, tinh hoa của món ăn sẽ được truyền đến trái tim thông qua vị giác. Mái tóc bạc trắng của Thùy Họa vẫn lộ ra ngay cả khi đã đội mũ, cũng có lúc bị người ta phát hiện. Khuôn mặt tử thần được che bởi cặp kính râm, vừa ngầu lại vừa chói mắt. Tôi ngỡ rằng lần này sau khi Thùy Họa tỉnh lại sẽ chẳng còn lộ ra chút nào bộ dáng của thiếu nữ lâm gia. Ai mà ngờ khi gặp đồ ăn ngon cô ấy liền bị thu hút, tham làm hút lấy nhân gian mỹ vị, dáng vẻ thập phần đáng yêu. Ba ngày thưởng thức mỹ vị, đêm ở thủy quán thưởng trăng, Thùy họa trong lòng tôi mềm mại dịu dàng như nước, trải nghiệm lưỡng tình tương duyệt chính là sự thăng hoa của linh hồn, khiến chúng tôi càng thêm yêu thương, trân trọng nhau, thẳng như năm tháng an yên, cùng nhau đi đến bạc đầu, nguyện làm nguyên ương không làm tiên. Tính toán thời gian, âm ti có lẽ đã bố trí xong xuôi. Tôi và Thùy họa cũng rời nơi cổ trấn, đi đến núi xích cẩn, giữa đêm chỉ gió không trăng, thổi qua rừng cây xào xa. Chính là đêm trăng mờ giết người ngày gió cao phóng hỏa hai chúng tôi ngự kiếm bay tới núi xích cẩn khi cách núi chỉ chừng 30 dặm liền hạ xuống trước mặt là khu cảnh bị của nhân tộc không thể cưi vân ngự kiếm đồng thời đây cũng là nơi tốt nhất để âm ti ra tay bởi vì bọn họ không muốn làm kinh động nhân tộc kể từ khi tới hạ giới tôi và Thùy họa chưa từng che giấu hành động của mình giống như một cặp thần tiên Quyến lử nắm tay nhau dung ngoạn nhân gian trong trận chiếnong thần Mà đạo chính là cái bia cho người ta công kích. Hành động chu du khắp nơi chẳng kiên nể gì của chúng tôi chính là sự khiêu khích trắng trợn trong mắt âm ti. Thế nhưng trước mắt bọn họ vẫn chưa muốn đoạn tuyệt với nhân tộc, vì vậy khi chúng tôi hãy còn trong địa bàn nhân tộc, âm ti cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Lúc này chúng tôi đã tới chân núi xích cẩn, rõ ràng là đã rời khỏi địa bàn của nhân tộc, bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng tiếp tục nhìn nhục nữa. Thùy Họa nói. Từ lúc tôi đang cảm ngộ bút pháp thư thánh tại núi hội kê cô ấy đã sớm cảm nhận được địch ý của âm ti, chỉ là núi hội kê cách địa bàn của nhân tộc quá gần, không thích hợp mở ra trận chiến thiên tôn, núi xích cẩn mới là địa phương phù hợp nhất. Hai chúng tôi chậm rãi tiến về phía trước, gió trích từng hồi, dần dần chuyển lạnh, cho đến khi bước vào một khu rừng bí mật, khí lạnh âm u nồng đậm bốc lên từ khắp nơi vây quanh chúng tôi, lá cây tàn lụi, trăm cỏ khô cằn, chỉ trong nháy mắt. Một mảnh rừng rậm tràn trời sức sống liền biến thành miền đất chết. Tới rồi. Thùy Hòa dừng bước, khẽ nhú mày, Thùy Hòa là tử thần, đối với hơi thở của minh giới so với tôi càng mẫn cảm hơn. Quả nhiên, lời này vừa dứt, tôi liền cảm nhận được một vài đạo thần niệm vô cùng cường đại, liền sau đó, một cổ quỷ khí thanh thuần diễn hóa thành kính tượng của núi Đào Chi, trước tiên phong cắm phía đông của khu rừng. Cảnh tượng núi Đào Chi xuất hiện cho thấy Đông Phương Quỷ Đế Thái Úc Lũy đã tham gia vào mạng bao vây diệt sát này. Tiếp đó, kính tượng của núi Bá Chủng Phong cắm phía tây của khu rừng, núi La Phong Phong lại phía bắc, phía nam cũng bị phong cấm bởi núi La Phù. Không trung còn có một tòa bão độc sừng sững đang trôi nổi sau khi đã phong tỏa toàn bộ khu rừng bí mật, ngũ phương quỷ đế chính thức hiện thân. Vị đầu tiên tiến về phía chúng tôi chính là Đông Phương Quỷ Đế Thái Úc Lũy, trong năm vị quỷ đế, tu vi của ông ta là thâm hậu nhất. Đã thăng đến bậc đạo tổ, Thái Úc lũy không dám trực tiếp đi tới, đứng cách đó chừng 30 trường. Sau khi ông ta hiện thân, bốn vị quỷ đế khác cũng lần lượt xuất hiện, Tây phương Triệu Văn Hòa, Bắc phương Trương Hoành, Nam phương Đỗ Tử Lôi. Ngũ phương quỷ đế không phải vô duyên vô cớ hiện thân, bọn họ sau đó đã kết thành quỷ khí xâm la ngũ phương trận. Giải thích câu quỷ khí xâm la, xâm có nghĩa là thâm, sâu, la trong thiên la địa võng, câu này để chỉ một trận pháp vô cùng thâm sâu, hung hiểm. Nhiều bẫy rập. Hết giải thích, quỷ khí xâm la ngũ phương trận có thể dựa vào quỷ khí để hóa ra vô số huyện ảnh của ác quỷ địa ngục, trảm không hết, diệt không sạch, với tu vi hiện tại của ngũ phương quỷ đế, có thể trực tiếp triệu hoán ác quỷ có chiến lực bán bộ đỉnh phong thiên tôn. Không còn nghi ngờ gì, tòa trận pháp này có uy áp đạo tổ khiến người người phải kiên dè, thậm chí, dưới sự liên thủ tấn công của ngũ phương quỷ đế, ngay cả bậc chí cường đạo tổ cũng không tránh khỏi kiếp nạn sát thân Để em tới phá trận đi, vừa hay có cơ hội làm quen với lưỡi hái tử thần, Thùy hỏa nói. Được, nơi này không có hồn năng, em cẩn thận một chút. Em biết rồi. Dứt lời, Thùy Hòa liền ra tay, còn tôi ngồi tại chỗ đã tọa. Chương 918, Ngũ Phương Quỷ Đế, 2 Quỷ khí xâm la Ngũ Phương trận mặc dù đã kết thành, sát cơ thế nhưng vẫn chưa được kích hoạt, pháp trận gặp mạnh càng thêm mạnh. Chiến lực của Thùy Họa lớn bao nhiêu sẽ phải hứng chịu bấy nhiêu công kích từ phía ác quỷ địa ngục, 3.000 năm trước, ma đạo phá quân hộ Pháp Thiên Tôn đã gây nên đại kiếp hủy diệt kéo dài 500 năm cho âm ti, hôm nay chính là lúc các người phải thanh toán món nợ này, Đông phương quỷ đế thái Úc lũy lạnh lùng nhìn Thùy Họa, nói. Như ngươi ước nguyện, hôm nay một mình ta sẽ phá quỷ khí xâm la ngũ phương trận này của các người, dứt lời, Thùy Họa bắt đầu thả ra uy áp tử thần của mình. Lần này vì mê hoặc âm ti, cả tôi và Thùy Họa đều che giấu tu vi sức mạnh bản thân, vì vậy lúc này cô ấy thả ra thần lực lần lượt từ lần Niết Bàn đầu tiên, tầng tầng lớp lớp nở rộ. Lần đầu tiên, lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, đợi tới khi thần uy tử thần đã đạt đến lần Niết Bàn thứ bảy, vẻ mặt của ngũ phương quỷ đế cũng dần trở nên nghiêm trọng. Trong mắt bọn họ mà nói, Niết Bàn lần 7 đã là cực hạn chiến lực của Thùy Họa rồi, truyền thuyết nói, Sức mạnh chiến đấu của tử thần sau khi Niết Bàn lần thứ bảy có thể sánh ngang với phá quân hộ Pháp Thiên Tôn năm xưa, ngay cả người có tu vi đã đạt tới cảnh giới đạo tổ như Đông Phương Quỷ Đế Thái Úc Lũy lúc này đây cũng cảm thấy áp lực. Một đào của phá quân đã chặt đứt sông Vong Xuyên, khiến chư thần của âm ty chấn động suốt mấy nghìn năm nay vẫn chưa tiêu tan. Quỷ khí xâm La Ngũ Phương Trận cảm nhận được chiến lực của Thùy Họa đang không ngừng tăng lên, trong không khí liền xuất hiện vô số huyện ảnh của ác quỷ địa ngục, Lít Nha Vô cùng vô tận, ngay khi Ngũ Phương Quỷ Đế chuẩn bị phát động Ác Quỷ tấn công, khí tức thần niệm trên người Thùy Họa một lần nữa lại thay đổi, trực tiếp tăng lên cảnh giới Niết Bàn lần 8. Lưỡi hái tử thần xuất hiện, Ngũ Phương Quỷ Đế thất sắc chấn kinh, từ thần Niết Bàn 8 lần có uy áp thần niệm của bậc chí cương đạo tổ, bọn họ còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được, thế nhưng những quỷ khí hóa thành Ác Quỷ địa ngục kia lại lo sợ không thôi, do dự không dám ứng chiến, chỉ có điều Ngũ Phương Quỷ Đế rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Điên cuồng kích thích quỷ khí, triệu hoán càng nhiều ác quỷ địa ngục, đồng thời khiến cho nỗi hận thù của bọn chúng không ngừng tăng lên. Đông Phương Thanh Quỷ, cấp cấp như Bắc Âm Đại Đế Như Luật Linh, sắc. Nam Phương Xích Quỷ, cấp cấp như Bắc Âm Đại Đế Như Luật Linh, sắc. Tây Phương Bạch Quỷ, cấp cấp như Bắc Âm Đại Đế Như Luật Linh, sắc. Bắc Phương Hát Quỷ, cấp cấp như Bắc Âm Đại Đế Như Luật Linh, sắc. Trung ương Hoàng Quỷ, cấp cấp như Bắc Âm Đại đế như Luật Linh sắc Ngũ phương quỷ đế đồng thanh niệm sắc lệnh, ác quỷ địa ngục từ khắp mọi nơi nhanh chóng tiến đánh Thùy Hòa. Nếu như trong trận chỉ có một mình Thùy Hòa, cô có thể thoải mái phóng thích linh hồn chi hỏa diệt sạch lũ quỷ, nhưng vì để ý đến sự tồn tại của tôi, cô ấy chỉ có thể dùng lưới hải tử thần từ từ trảm diệt linh hồn của chúng. Còn may, đây vốn cũng là ý của Thùy hỏa. Sau khi niết bàn lần 8, bất luận là đao pháp hay thần uy của cô ấy đều cần trải qua tôi luyện sinh tử mới có thể ổn định. Trận chiến do ngũ phương quỷ đế bố trí cho chúng tôi lần này đơn giản mà nói chính là một phép thử được thiết kế riêng cho Thùy họa. Lưỡi đao trạm sát sinh mệnh, sức mạnh tổn thương hồn linh, cùng với tiếng hét của Thùy họa, lưỡi hái hát viêm của tử thần đón gió bay lên, giống như một thanh liềm đau rừng rực cháy. Phàm là ác quỷ bị lưỡi hái tử thần đụng vào đều thi nhau hóa thành trò bụi, chạm vào ác tử, gặp phải ác vong. Ngay cả khi ngũ phương quỷ đế không ngừng điên cùng kích phát quỷ khí, Những ác ma này cũng không thể nào chống lại uy áp thần niệm của tử thần. Nếu như Thùy Hòa mới chỉ niết bàn lần 7, ác quỷ điện mục hãy còn có thể miễn cưỡng phát huy sức mạnh chiến đấu, mà hiện giờ phải đối mặt với tử thần đã niết bàn 8 lần, chiến lực của chúng cứ vậy mà giảm đi một thành. Mất đi một thành chiến lực, vẹn vẹn chỉ còn tương đương với cảnh giới hợp đạo, dùng cảnh giới hợp đạo để đấu với chí cường đạo tổ, đây quả thực là tự chuốt lấy diệt vong. Nếu như trận này để tôi xuất thủ khẳng định chẳng thể nào tự do thoải mái giống như cô ấy, chắc chắn sẽ tổn hao thần niệm vô cùng. Mà Thùy Họa đánh tan công kích chí mạng của ác quỷ chỉ vẹn vẹn chưa tới một khắc, chiến lực dồi dào sôi sục như cũ, một chút tổn hao cũng không có. Sau khi ác quỷ cuối cùng bị tiêu diệt, quỷ khí của quỷ khí xâm la ngũ phương trần cũng bị tiêu hao hết sạch. Đúng lúc này, Ngũ Phương Quỷ Đế Đồng Thanh hét lên một tiếng, cùng lúc tiếng lên vây đánh Thùy Họa, ngũ đế liên thủ có thể chống lại chí cường đạo tổ mà chiến lực của tử thần đã niết bàn 8 lần cũng chính là Chí cường đạo tổ. Chương 919, lưỡi hái của mỹ nhân, 1. Ngũ phương quỷ đế điều khiển năm loại thần binh của âm ty. Úc Lũy Hiển hóa pháp thân, mình cao hơn 10 trượng, hệt như ma thần quay lại, thương diêm phù thế đại lực mạnh, nhấc tay đập vỡ khoảng không, hành động nhanh như sấm chớp, sát ý thâm sâu cuồn cuộn như sóng cả, từng đợt lại từng đợt, sóng sau xô sóng trước, ông ta có chiến lực đạo tổ Dựa vào một thân quỷ khí cùng một kiện pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp của âm ty tên gọi là trọng giáp bất động minh vương, trực tiếp đối chiến với Thùy Họa. Trong ngũ đế cũng chỉ có một mình ông ta dám trực tiếp đối đầu với cô ấy. Binh khí nam phương quỷ đế đổ tử nhân sử dụng là một thanh giảng có tên Diêm La, vũ khí này là một trong hai thanh kỳ binh, chuyên môn tấn công vào những điểm yếu hại của đối thủ. Kiện thần binh này từng được tế luyện tại cửu U Thâm Quyên, một khi tấn công kẻ thù liền xuất ra một đạo âm sát chi khí công kích địch nhân Đỗ tử nhân giỏi đánh cận chiến, âm sát chi khí khó mà đề phòng, thế nhưng hôm nay đối mặt với Thùy Họa, giảng Diêm La cũng chẳng cách nào phát huy uy lực. Nguyên nhân là bởi Thùy Họa có thân thể của tử thần, âm sát chi khí không có tác dụng với cô, không chỉ vậy sức mạnh của cô ấy còn có thể đã thương ngàn vạn pháp bảo. Thuộc pháp câu hồn thần thông của âm ti đối với Thùy Họa mà nói cũng chẳng có lấy nửa điểm tác dụng, pháp bảo của Tây Phương quỷ đế triệu văn hòa tên gọi là tròi kinh thần, một troi quốc qu Uống éo như xà, rồi kinh thần có thể đã thương thần hồn, bất luận âm thân của ác quỷ có cường đại đến đâu, một khi bị roi quất trúng, nháy mắt liền hóa thành cho bụi, kẻ gây uy hiếp lớn nhất cho Thùy Họa chính là ông ta, năng lực tổn thương thần hồn của roi kinh thần có thể gây ảnh hưởng lớn tới cô ấy. Kiếm U Minh huyển thủy của Bắc Phương Quỷ Đế Trương Hoành đã bị tôi phá hủy khi còn ở núi Tiểu Bạch, giờ đây ông ta cũng dùng một thanh kiếm, tên gọi là kiếm ác linh, đã có vết xe đổ lần trước. Trương Hoành không dám dùng bản mệnh thần hồn của mình để tế luyện sự phẫn nộ của ác linh mà trực tiếp dùng thanh kiếm này hấp thu oán khí của chúng trong huyết hải phù đồ. Tu vi của Trương Hoành có thể tăng lên nhanh chóng như vậy cũng nhờ những trải nghiệm của ông ta trong huyết hải phù đồ tại kiếp nạn âm ty thanh kiếm này mặc dù uy lực không bằng roi kinh thần nhưng lại thắng ở tốc độ mà trong phạm vi bị tiếng gào khóc của ác linh công kích tinh thần, đối phương khó mà tránh khỏi. Binh khí này vì thế mà có thể gây ra không ít áp lực cho Thùy họa. Pháp khí mà Trung Ương Quỷ Đế Kê Khang sử dụng là một tấm bia tên Đại U Minh Trấn Hồn, tấm bia này hình dạng giống với bia trấn hồn tại 18 tầng địa ngục, toàn thân đen kịt, bị trói bằng một sợi huyền thiết. Kê Khang có vẻ ngoại vạm vỡ khôi ngô, pháp thân so với Thái Úc Lũy còn cao lớn dũng mạnh hơn. Trong trận chiến này, tác dụng của bia trấn hồn chủ yếu dùng ngăn lại sát chiêu của Thùy Họa, áp chế khả năng xê dịch không gian của cô ấy. Ngũ Phương Quỷ Đế mặc dù chỉ Thái Úc Lũy mới có thân thể đạo tổ, Thế nhưng dưới sự thủ hộ của chiến giáp mà bọn họ đang mặc trên mình, mỗi người vì vậy đều có sức phòng ngự ngang bậc đạo tổ. Chưa kể quỷ đế còn có thể nhờ vào quỷ khí hộ thân để triệt tiêu ngọn lửa hát viêm đang rừng rực cháy trên lưỡi hái của tử thần Trong trận đấu này 5 vị quỷ đế phối hợp vô cùng ăn ý, mỗi người một việc, ngay cả Thùy Hòa sát phạt vô sông, trong thời gian ngắn cũng không thể phân được thắng bại. Một bên là quỷ đế minh giới hiện nay, còn một bên là thái cổ minh giới tử thần Giữa Thùy Họa và Ngũ Phương quỷ đế không tránh khỏi một trận quyết chiến, mà hôm nay vừa hay là một dịp thích hợp, Ngũ Phương quỷ đế uy phong lẫm liệt, dốc hết thủ đoạn, thể hiện phong thái của quỷ đế âm ti, mà Thùy Họa cũng không hổ danh thái cổ minh giới tử thần. Khác với năm vị quỷ đế sát khí bừng bừng, những đòn công kích do cô xuất ra còn mang theo vẻ diễm lệ gợi cảm khiến người ta kinh tâm động phách, vóc dáng của Thùy Họa vốn dĩ rất mảnh mai yếu ớt, kể từ khi được tôi phong thần, ngoại hình đã thay đổi rất nhiều Chiến giáp tử thần toàn thân đen tuyền phong cách táo bạo không hề gò bó, thần dưới thiết kế theo kiểu váy chiến đấu, thắt lưng màu tuyết trắng, đôi chân thon dài, đeo một đôi ủng dài tới đầu gối, lại ôm sát bắp chân, mũi ủng được thiết kế thành thiên nhà loan đao, dưới gót mang theo đao phiến, cùng với lưỡi hái tử thần không ngừng ngang dọc trong không trung, tóc trắng phi vũ, ngọn lửa hát diệm trong mắt cô rừng rực cháy. Bạch phát hồng nhan, trong sát na rực rỡ hương thơm. Nếu như nói hình thiên múa giáo khiên tượng trưng cho chí anh hùng, vậy thì lúc thùy họa vẫy lưỡi đao tử thần chính là đại biểu cho trái tim của mỹ nhân. Giải thích điển cố hình thiên vũ can thích, nói về người khổng lồ hình thiên bị mất đầu vẫn múa giáo khiên để đấu với hoàng đế. Hết giải thích. Anh hùng tụ nghĩa công chưa lập, mỹ nhân đề đao chấn bát hoang. Trước đây cùng cô ấy trong rủi sa trường, hiếm khi có cơ hội được chiêm ngưỡng vẽ mỹ lệ không gì sánh bằng tại cự ly gần như thế này. Hôm nay đôi mắt của tôi cuối cùng cũng được thỏa mãn. Chương 920, Lưỡi hái của Mỹ Nhân 2 Trạng thái chiến đấu của Thùy Hòa tràn trề ngạo nghệ, sát khí ngang dọc, lợi dụng khe hở khi đối phương xuất thủ liền đem sát ý dung hợp thành một hình thái nghệ thuật, một loại hình nghệ thuật thuộc về giết chóc. Cô ấy tung hoành giết chóc, rực trở nơi chiến trường, giống như một đóa hoa nở rộ trong buổi bình minh. Trận chiến này có sức mạnh bậc thiên tôn đỉnh phong và đạo tổ. Mặc dù không gian đã bị năm ngọn núi quỷ phong cấm, thế nhưng năng lượng hủy diệt sinh ra từ đòn công kích vẫn cứ tràn ra bên ngoài khu rừng bí mật, xông thẳng tới cửu tiêu. Kính tượng của bốn tòa núi quỷ Đào Chi, Bá Chủng, Lạc Phong, Lạc Phù trấn thủ bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc hãy còn có thể kiểm soát tình hình, mà núi bạo độc trấn thủ trên không đã xuất hiện vô số vết nứt. Một khi núi bạo độc bị hủy, ván cờ chết chóc cũng coi như bị phá giải. Đến khi đó nếu tôi và Thùy Họa muốn chạy trốn khỏi bọn chúng thì cũng chẳng ai có thể ngăn cản. Chỉ có điều, âm ty nếu đã muốn giết tôi và Thùy Họa, vậy thì không có khả năng chỉ phái 5 vị quỷ đế, chắc chắn còn có mai phục khác. Quả nhiên, vào lúc núi bão độc sắp sửa sụp đổ, một cổ quỷ khí khổng lồ từ trên không trung dán xuống kín tượng của ngọn núi, khiến cơn chấn động cũng dần ổn định lại. Về sau tôi mới biết, âm ty mặc dù đánh giá thấp sức chiến đấu của Thùy Họa, Thế nhưng nhân đạo đã tiết lộ chiến lịch của tôi cho âm ti. Trong số những người tham gia vào mạng vây sát lần này, ngũ phương quỷ đế chỉ là bài toán thử nghiệm, sát cơ thật sự hãy còn chưa chính thức xuất hiện. Trận chiến trên không không dừng không nghỉ, hai bên đều dốc mọi thủ đoạn. Ban đầu Thùy Họa còn có chút bối rối, đều dựa vào thân thể tử thần cường đại lấy thương đối thương, khiến cho mấy vị quỷ đế phải thay đổi chiêu thức liên tục. Thời gian dần dần trôi đi, Thùy Họa càng lúc càng quen với lần miết bàn thứ 8 này. Lưỡi hái tử thần có khi giống như trăng tàn rạng đông, có khi lại như trăng trầm trong nước, lung linh sông này, có khi giống như sương hoa phủ đầy trời, lại có khi cháy rực như sao băng. Tây phương quỷ đế Triệu Văn Hòa là người đầu tiên không thể chịu nổi, rồi kinh thần của Triệu Văn Hòa là uy hiếp lớn nhất của Thùy họa vì vậy mà Thùy Hòa đối với ông ta càng tăng thêm nhiều sát chiêu. Nếu không phải bia trấn hồn của Trung ương quỷ đế đã liên tiếp hai lần đánh gãy mấy đòn trảm sát của Thùy họa Triệu Văn Hòa đã sớm vong mạng dưới lưỡi hái của cô ấy rồi, cùng với đòn tấn công mạnh mẽ của Đông Phương Quỷ Đế Thái Úc Lũy, Bắc Phương Quỷ Đế Trương Hoành từ phía sau xuất kiếm ác linh, giảng Diêm La và roi kinh thần trong tay tay phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa và nằm Phương Quỷ Đế Đỗ Tử Lôi một trái một phải thi nhau xung kích, trên không lại có bia trấn hồn của Trung Ương Quỷ Đế Kê Khang trấn áp. Ngũ Phương Quỷ Đế đã dốc toàn lực, một lần nữa xuất ra làn sóng hủy diệt nhằm vào Thùy Hòa, Thùy Hoa trước là lên một tiếng Dựa vào lưỡi hái tử thần đẩy lùi công kích của thương diêm phụ trong tay thái Úc lũy, sau đó đột nhiên lộn ngược, chân đạp mạnh lên bia trấn hồn của kê khang. Mượn lực từ hai chân, tốc độ di chuyển thân pháp nhanh vô cùng, người và hái hóa thành một chùm sáng màu đen, tránh né kiếm ác linh trong tay trương hoành và giảng diêm la của Đỗ tử nhân, cuối cùng, dùng sát chiêu bạo phát triệu văn hòa. Lúc này, bia trấn hồn của kê Khan bị thùy họa dẫm lên phá vỡ thế phòng thủ. Không kịp thay đổi chiêu thức để cứu nguy cho Triệu Văn Hòa, mà ba vị quỷ đế khác cũng trong tình trạng tay ngắn chẳng với tới trời, không thể đuổi kịp tốc độ của cô ấy. Đợi tới khi Triệu Văn Hòa đánh hơi thấy mùi bất thường, muốn thoát thân rút lui, Rồi Kinh Thần đã bị Thùy Hòa bắt lấy, cùng lúc ấy lưỡi hái tử thần trong tay cô vẽ lên một đường công công như mảnh trăng khuyết chém về phía ông ta. Triệu Văn Hòa theo bản năng cơ hồ muốn vứt bỏ Rồi Kinh Thần, thế nhưng vẫn không hoàn toàn tránh được lưỡi hái của Thùy Hòa. lưỡi hái như nguyệt Nguyệt như biệt ly, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên chấn động, chiến giáp quỷ đế trên người Triệu Văn Hòa đã bị lưỡi hái tử thần nghiện nát kín hộ tâm. Triệu Văn Hòa thảm thiết kêu lên, pháp thân văng ra, tay trái Thùy Hòa cầm roi hướng về phía sau quốc một cái, đẩy lùi trận công kích của ba vị quỷ đế, cùng lúc đó lại nhanh như ti chấp lao về phía Triệu Văn Hòa, thề phải giết chết người này. Một đòn nặng nề mà triệu văn hòa phải chịu trước đó không chỉ phá nát chiến giáp quỷ đế mà còn khiến cho thiên tôn đạo thể bị tổn thương nghiêm trọng, mất đi phần lớn sinh cơ, lại thêm trong tay không còn roi kinh thần, vô luận làm thế nào cũng không thoát khỏi sự truy sát của tử thần. Ngay khi lưỡi hái tử thần một lần nữa vung lên chém vào gáy triệu văn hòa, giống như trăng khuyết lúc trạng đông, một đạo quỷ ảnh lầm lẫm từ trong núi bá chủng ở phía tây bay ra, hắn nhất tay về phía thùy hòa phóng ra một chuỗi tự phù màu đen Mỗi đạo tự phù đều mang trong mình sức mạnh gây tổn thương thần hồn. Lúc này đây thân pháp của Thùy Họa đã trở nên lão luyện, lại thêm cô ấy dùng tốc độ cực hạn lao vào Triệu Văn Họa, trong lúc hốt nhất thời không thể tránh kịp, tổng cộng có 9 đạo tự phù, tất cả đều lao vào tấn công cô ấy. 9 đạo tự này lần lượt là Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành. Tức là vệ binh đang xếp hàng chuẩn bị lâm trận, ban đầu nó xuất phát từ chính đại hộ pháp thiên tôn của nhân đạo dùng để khích lệ chí ý, sau lại được địa tạng vương của âm ty ti tiếp thu ý nghĩa sâu xa bên trong. Luyện thành cửu tự chân môn dùng để trấn ngục, truyền cho người giám sát ác quỷ trong địa ngục là ác quỷ đạo giám sát sứ. Trấn ngục cửu tự chân môn thần chú vốn nhằm trấn áp ác quỷ, có sức mạnh làm tan rã oán hận phẫn nộ, cho dù thùy có thân thể tử thần, bị tự phù này đánh trúng trong phút chốc cũng liền thất thủ, xác chiêu nháy mắt liền tan vỡ, chí ý đương nhiên cũng không còn. Cũng trong lúc này Bốn vị quỷ đế từ phía sau một đường chém lên.